các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net quá cố được sống an lành bên kia thế giới nếu có sống lại kiếp sau xin đừng trở lại cuộc đời giang hồ đầy bất chắc lâm đã không ít lần tâm sự với tôi muốn trở lại cuộc đời lương thiện làm ăn đàng hoàng tử tế v à từ trong thâm tâm tôi biết lâm cũng rất muốn vậy nhưng nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng có thể một phần lỗi do lâm tư tưởng không mấy vững vàng, thêm tác động của bạn bè xã hội đưa đẩy. Khi đến báo thanh niên đưa tin buồn về Lâm, tôi cũng nhớ lời chị Liên dặn, yêu cầu đừng nói gì thêm, thậm chí không viết rõ Lê Ngọc Lâm là tên thật của Lâm Chín ngón. Mới đó thấm thoát gần 5 năm kể từ ngày Lâm mất. Tác giả bài viết này từng bị giam tại chuồng cọp 7 khu C côn đảo gần 2 năm. từ giữa năm 1973 đến ngày 30 tháng 4 n ă m 1975 t r o n g số 8 khu biệt giam chuồng cọp thuộc trại 7 khu c đống nhốt tội phạm hình sự thứ dữ và bọn du đáng có v ằ n có vệ cứ hai người một phòng luân phiên một vài tháng lại đổi người nên tôi có dịp làm quen tìm hiểu khá kỹ về giới giang hồ xưa khi bị giam ở trí hòa tôi còn gặp cả bọn trương khủng việt pa ke và trước nữa trong lần tù năm 1965 đến năm 1970 là đại ca thay t r ù m du đ á n g nổi tiếng nhất hồi đó nên có thể nói phần nào tôi có điều kiện thâm nhập g i ớ i này sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng khoảng những năm 1980, c o n trai tôi học taekwondo tại võ đường hồ xuân hương quận 3, thành phố hồ chí minh chung với con trai của nam cam và nhân một lần tổ chức sinh nhật cho con trai tôi tại nhà riêng. Nam Cam chở con trai Y tới nhà tôi làm quen. Hình như Nam Cam cố tìm cơ hội đến làm quen với tôi. Khi ấy tôi đang làm phó tổng biên tập báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tạm gọi là có chút địa vị và tôi trở thành một trong những nhà báo đầu tiên, nếu không dám nhận là nhà báo đầu tiên quen biết Nam Cam. Thế là thông qua Nam Cam và đàn em của Y. tôi cũng biết thêm khá nhiều về giới giang hồ tại thành phố hồ chí minh sau này do đó căn cứ vào hiểu biết cá nhân tôi xin mạnh dạn đưa ra một số nhận xét của mình về những điểm khác biệt của giới giang hồ xưa và nay tất nhiên những nhận xét của tôi hoàn toàn do chủ quan rất có thể p h i ế m diện còn nhiều sai sót và không được nhiều người đồng tình tôi xin sẵn sàng tiếp thu những ý kiến khác kể cả trao đổi bổ sung thậm chí đối lập với ý kiến của tôi tôi không kể những điểm giống nhau trong giới giang hồ vì thời nào chẳng vậy họ là thủ phạm gây nên nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng từ cướp của tới giết người từ đâm thuê chém mướn tới đánh lộn đánh l ạ từ tổ chức sòng bạc buôn bán ma túy tới cho vay nặng lãi bảo kê vũ trường quán bar thậm chí là động mại dâm mặt khác họ tìm cách hối lộ mua chuộc các quan chức trong bộ máy nhà nước nhất là quan chức trong lực lượng liên quan tới pháp luật như công an, tòa án, kiểm sát, họ cũng kết với một số nhà báo, nhà văn để khi viết bài tố cáo họ, nếu những người này biết tốt về họ thì càng hay. thậm chí đưa phong bì cho số được coi là nhà báo, nhà văn này. trong vụ án trương văn cam có hai nhà báo liên quan đã nhiều lần nhận tiền của hắn nên cũng bị ra tòa, lãnh án tù là nguyễn hoàng linh của báo tuổi trẻ và võ quang thắng. của báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trong g i ớ i giang hồ trước đây luôn có một điều luật bất thành văn, mọi dưới giang hồ sau này không tôn trọng. Trước h i ê n giang hồ cũ không bao giờ đụng với quan chức thực thi pháp luật. Đại ca thầy lẫy lừng là vậy, mà sau lần lỡ giật cùi trò đánh cò ly, trưởng ty cảnh sát quận 1 t tại vũ trường tự do đã phải trốn chui trốn nhủi nhờ người đứng ra dàn xếp xin lỗi. kết cuộc đại ca thay phải chịu hình phạt của c ỏ ly cấm không được lui tới những vũ trường nhà hàng mà c ỏ ly đã có mặt trước cò ly cho rằng đại ca thay đã phạm tội khi quan cũng vì dám động đến đám lính không quân dù chưa làm ai bị thương chưa ừ n g nói đến chết mà nguyên đám giang hồ của đại ca thay bị xóa sổ vào năm 1966 g i giang hồ sau này khác hẳn đụng quan chức kể cả công an cũng chơi luôn dám dùng dao đâm chết cảnh sát Phan Lê Sơn ngay tại một quán nhậu ở trung tâm thành phố Thứ nhì Tuy Dân Giang Hồ thời trước nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net